các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 819. Lão sư, người không thể cho con ra ngoài hít thở sao? Con muốn về Bắc Kinh thăm con trai một chút, đối mặt với La Thiên Minh, Giang Khương mỉm cười lấy lòng, "Lão sư, ba ngày, cho con ba ngày thôi. Sau ba ngày con lập tức về ngay." Muốn ra khỏi viện không có cửa đâu. Con náo ra nhiều chuyện như vậy, con còn không chịu an phận sao? Thái độ CA La lão rất cương quyết, một chút thương lượng CNJ không, nhìn Giang Khương, trầm giọng nói, lần này viện trưởng đích thân ra lệnh, nếu đang dược thượng phẩm còn chưa đạt được 8 phần trở lên, không cho phép ra khỏi cửa, muốn thăm con trai, nội viện sẽ phái người đi đón. Nghe lời nói nghiêm khắc CA La lão, Giang Khương giống như bánh mì nhúng nước, xei đầu xoay người bước về phòng luyện đan. Nhìn Giang Khương trở về phòng luyện đan, La y sư thở phào nhẹ nhõm, ông rất sợ dây dưa với Giang Khương. Ông bây giờ một chút CNJ không có biện pháp với hắn, tuy nói là viện trưởng ra lệnh, để Giang Khương thành thật một chút, nhưng nếu Giang Khương đã quyết, chẳng ai có thể giữ được hắn đến lúc đó, khẳng định viện trưởng CNJ phải thỏa hiệp mà thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, lại thấy Giang Khương đột nhiên quay lại, không khỏi căng thẳng, không biết tiểu tử này có phải đổi ý rồi không. "Lão sư, vậy người đón con trai con đến đây, cộng thêm Tử Nguyệt và hiểu hiểu nữa, nói đến đây, mặt Giang Khương có chút đỏ lên." "Hừ." Chuyện đứng đắng không làm, sau này ta nhìn con làm sao mà thu xếp C cờ diện nghe xong, thấy CNG không phải là đòi đi, la lão thở phào, nhưng nhớ đến mã tiểu vệ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy nói đồ đệ C A ông không phải là thứ trăng hoa, nhưng ai CNG không từ chối, chỉ sợ sau này khó mà thu xếp C cờ diện bị lão sư mắng một câu, giang khương C y đầu, vội vàng quay trở lại phòng luyện đang. Viện Giang Khương ăn ngủ tại phòng luyện đan đã trở thành một trong những chủ đề bàn tán vui vẻ CA những người trong Thiên Y Viện. Bọn họ đều cho rằng Giang Khương làm vậy là để sớm phù hợp với chức danh luyện đan sư cao cấp và đỉnh chủ tế thế đỉnh, ngày đêm luyện đan không ngừng nghỉ. Nhưng nhóm người tự khai hiểu thì lại cười thầm, tất cả đều biết sau khi Giang Khương có tế thế đỉnh, linh khí trong phòng luyện đan tăng lên rất nhiều, rõ ràng là tế thế đỉnh rất có lợi trong việc trợ giúp Giang Khương tu luyện nội khí. Cho nên Giang Khương mới ngày đêm ở trong phòng luyện đan. ngay cả Ngũ CNJ phải dựa vào nó. Nếu không, hắn nào có chuyện cố gắng như vậy? 3 giờ sáng, lúc này phòng luyện đang hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là thời điểm yên tĩnh nhất trong mỗi ngày CA phòng luyện đang. Cho dù một số đan dược muốn thành đan phải cần đến âm dương giao hội thì CNJ đã sớm luyện xong. Lúc này, bên trong phòng luyện đan số 1 truyền ra một chút động tĩnh. Giang Khương lấy ra cái túi, bên trong là một đống chai lớn chai nhỏ. Hắn lửa lấy một chai, sau khi mở nắp bình đưa lên mũi ngửi một cái, liền hài lòng gật đầu, hắn tiện tay mở nắp tế thế đỉnh, sau đó đem dan dược trong bình đổ vào đại đỉnh, rồi bước đến trước máy vi tính, bắt đầu điều khiển, nếu Đào Cường có ở đây, nhìn thấy dan dược mà Giang Khương rót vào tế thế đỉnh, nhất định sẽ bị thất kinh. Bởi vì đây chính là dan dược mà Giang Khương luyện hư mấy ngày qua. Sau khi đổ nước tinh khiết vào trong tế thế đỉnh, Giang Khương bắt đầu tăng thêm nhiệt độ cho đại đỉnh. Hai ngày qua Hắn đã tương đối quen thuộc với cách điều khiển này, đối với hắn mà nói, thao tác trên máy tính CNC không phải là một việc quá khó khăn. Hỏa lực dần dần tăng lên, trong lò luyện đang bắt đầu bốc ra một mùi thuốc nhàn nhạt, Giang Khương không cho thêm bất cứ dược vật nào nữa, chỉ tập trung vào việc khống chế nhiệt độ, thỉnh thoảng hít hít lỗ mũi, kiểm tra tình huống đang dược bên trong. 1-2 giờ trôi qua, sau khi điều chỉnh hỏa lực mấy lần, mùi thuốc trong lò luyện đang càng lúc càng nồng. Giang Khương hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười thỏa mãn. lại gõ tiếp một cái xuống bàn phím, rứt nhanh đường ống bên trên tế thế đỉnh lại rót một lượng thuốc bột vào trong đại đỉnh, sau đó hắn đẩy nắp đỉnh lại, tăng hỏa lực lên cấp 8 sau khi đổ thuốc bột vào, mùi thuốc càng thêm nồng nặc, Giang Khương không ngừng hít hít, cảm nhận hương vị CA thuốc, cứ lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục hỏa hầu CNZ đã không sai biệt. Lắm, liền đổ tiếp mật ong vào, bắt đầu ngưng luyện sau CNZ. Mấy phút sau, Giang Khương tính toán lại một lần nữa, lập tức ấn nút thành đan, nắp đỉnh được nhấc lên. Một cái lồng hạ xuống bên trong đại đỉnh, bắt đầu xoay tròn, sau đó chậm rãi rút lên. Nhìn đèn xanh trên vách tường lóe sáng, Giang Khương bước đến mở cửa tủ lấy ra một cái chai nhỏ. Nhìn màu sắc CA viên thuốc trong chai, rồi đưa lên mũi ngửi một cái, Giang Khương hài lòng mỉm cười căn cứ theo. Bí kĩ truyền thừa CA một vị đỉnh chủ, khi luyện đan có thể luyện thành một nửa, sau đó đem ra tiến hành luyện lần thứ hai. Đan dược bán thành phẩm, trong mắt Đan sư bình thường Tất nhiên là đã thất bại, nhưng không ai biết được, đang dược thất bại đó lại có thể đem ra luyện chế lần hai. Giang Khương không biết vị đỉnh chủ kia đã nghĩ ra biện pháp này như thế nào, nhưng rõ ràng, mục đích duy nhất CA nó chính là trọng đan. Xem ra, năm đó vị đỉnh chủ này CNJ được xem là người tâm tư linh hoạt, nếu không CNJ không có khả năng nghĩ ra biện pháp này, viện trưởng, đừng trách con nhé. Thật sự con cần rất nhiều đan dược, nếu không làm vậy, thật sự không trụ được, nhìn trai nguyên phong đang trong tay. Giang Khương dường như rất ấy nấy, sau đó về dạch tức đi. Sau khi rửa sạch tế thế đỉnh một lần, nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn thời gian, lập tức lấy ra một cái bình khác, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, rồi lại mờ tiếp một cái bình. Sau khi xác nhận hai bình là CNJ một loại đan, hắn liền đem cả hai rót vào trong tế thế đỉnh. Mặc dù đây chỉ là đan dược trung phẩm, nhưng hiệu quả thật sự không tệ. Đối với Tử Nguyệt lại càng thích hợp, Giang Khương cười đến híp mắt. đẩy nắp tế thế đỉnh lại, tiếp tục luyện đan. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net